Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạm rồi tính tiếp Chiến quay sang nhìn tôi nhún vải Cô vậy là sao Là nếu vượt ra ngoài phạm vi nhà này Thì tôi thực sự không thể giúp gì được Như tôi đã nói từ đầu rồi Hàng xóm ở đây không hề thân thiện một chút nào hết Đặc biệt là đối với gia đình tôi Ngay cả tôi nữa Không sao Cái đó thì tụi tôi sẽ lo được Nói rồi Chiến khoác ba lâu lên Nháy mắt với tôi đó là kỹ năng sinh tồn rồi. Tôi chỉ biết thở dài, hy vọng kỹ năng sinh tồn đó có thể giúp được họ ở đây. Chỉ mấy cái logic bình thường có vẻ không hữu ích với cái sự kỳ quái ở khu này. Sau bữa sáng có thể gọi là giờ giao ban, cho nên trong nhà ngoài hai người giúp việc đang làm vệ sinh cá nhân cho bố chồng của tôi thì các anh chị đều không ai có mặt. Bọn họ không phải kiểu người này đợi người kia tới rồi mới rời đi mà cứ đúng giờ thì lại lái xe đi, bất kể người thay ca cho mình tới hay chưa. Sau nhiều lần quan sát, ghi chép rồi tính toán thì có thể nhận ra một quy luật khó hiểu thế này. Các anh chị đều không ai ở lại ngôi nhà này quá 24 tiếng đồng hồ, dù là ngày hay đêm, tổng thời gian mà họ ở đây đều sẽ là dưới 24 tiếng. Hiện tại thì tôi chưa biết nó có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không hề đơn giản không thể nào nhất định là phải lặp lại cái vòng lặp vô nghĩa ấy được. Sở dĩ tôi dám khẳng định điều đó là vì một lần, anh hai đến thay ca trễ, trong khi đó, anh cả thì cứ liên tục đi đi lại lại ở trong nhà với một vẻ suốt ruột. Nói không hoa, chứ cứ mỗi giây, anh ta lại nhìn vào đồng hồ, rồi nhìn ra về phía cổng mà toát cả bồ hôi hộn. Thời điểm ấy khi việc giao ca, thực sự đã thực hiện được, ngay cả khi người hết ca, và người thay ca đều phải có mặt. Thường thì bọn họ sẽ vào phòng đọc sách trao đổi gì đó với nhau một lúc rồi người hết ca mới rời đi. Nhưng kể từ sau khi sự cố đó thì không còn ai có chuyện này nữa. Cứ hết giờ là tự họ rời đi, không cần chờ đợi ai cả. Đây là khoảng thời gian duy nhất vào ban ngày để có thể rời đi. Tôi mau chóng mở cửa cho Chiến và Chu. Nhìn bóng lưng của họ đi xa dần, đột nhiên tôi lại trùng xuống, lo lắng, bất an cứ thế ập tới, nhưng cũng chỉ có thể lau nước mắt mà lầm lũi đi vào trong nhà. Trước lúc đi vào sạch lớn, tôi còn cố liếc về chỗ cửa vườn một cái, cố gắng hình dung lại vị trí, hình dáng của vật thể kỳ lạ xuất hiện trong clip kia của Triển. Bây giờ, nỗi sợ đã vơi đi được rồi, nên mới có thể làm như thế được, chứ bình thường tôi cũng chẳng dám như vậy. Có khi còn cắm đầu cắm cổ đi cho nhanh chứ ở lại đó tưởng tượng chi cho thêm sợ. Mà cái sợ là cái kiểu bất hình hình nó xuất hiện, nó khiến cho mình ám ảnh ấy chứ lúc bình thường luôn luôn cảnh giác với nó thì lại không còn cảm thấy sợ. Hành động này của tôi giống như con dao hai lưỡi, ngộ nhỡ mà các anh chị trong nhà phát hiện ra clip đó trước quân thì tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng là bây giờ tôi không còn tin tưởng được các anh chị nữa, lại càng không biết được họ có thể làm những gì đối với mình. Quân không còn ở đây nữa, tôi hoàn toàn không có giá trị gì với họ. Điều này tôi cảm nhận thế, nhưng cũng may là cho đến bây giờ, thái độ của anh chị trong nhà vẫn bình thường. Không có việc gì làm, càng ngày quanh quẩn trong ngôi nhà lớn vắng bóng người, thực sự dễ khiến cho tâm trạng người ta hoảng loạn, rồi như muốn phát điên lên vậy. Dù đã dành phần lớn thời gian trong ngày để lượn lờ khắp các hội nhóm tâm linh, thu thập các tin tức, chia sẻ của mọi người, nhưng vẫn có đôi lúc tôi thấy mình muốn bật khóc vì bất lực. Chẳng có việc gì để làm, chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Nhưng những lúc như thế, ý nghĩ hay là bỏ hết đi, nhân lúc còn có thể, chạy một mình thoát thân đã, rời khỏi cái nơi này trước rồi hãy tính. Nhưng rồi ý nghĩ ấy xuất hiện chẳng được bao lâu, Thì liền đắc bị gạt ra khỏi đầu ngay lập tức, nó khiến ngực tôi đau nhức đến nỗi không thở được. Tôi vốn chẳng tin một ý nghĩ lại có thể tác động đến sức khỏe cơ thể của mình. Sau những cái vài lần khởi phát đi cái ý nghĩ ấy thì đều bị hiện tượng tức ngực đè nặng đến khó thở kia, mà khi gạt ý nghĩ đó đi thì lại trở lại bình thường và tôi buộc phải tin vào điều ấy. Thành ra cuối cùng lại vô thức sợ nghĩ tới đó từ bao giờ không cho nó cơ hội khai phát trong tiềm thức của mình nữa, nên mãi vẫn cứ như vậy. Chỉ có điều bây giờ, nếu như không đợi được quân về, vì đứa con ở trong bụng, tôi sẽ rời đi để sống một cuộc sống bình thường. Đêm ấy, tôi trao đổi với anh em của Chiến và Chu, tới gần tới sáng thì mới chợt mắt lại. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net